Các bạn đang nghe tác phẩm Yêu Anh Hơn Cả Tự Thân, tác giả Tào Đình, người đọc Kami được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Phần 7. Hỷ tước tỉ hãy thức tỉ, hỷ tước tỷ tỉ trên thiên cung một nàng tiên hoa nhỏ nhắn chạy thêm một chú chim khách miệng không ngừng gọi nàng tiên hoa cũng yên như nguyên thần của mình vậy thôi môi mà hồng phấn mềm mại mắt như vì sao đen lèn da trắng với hạt kẹo trơn châu ai thấy cũng thích mẹ bói lại muốn gì nữa đây chim khách quay đầu lại đề phòng hỏi mỗi lần đến ngày 7 tháng 7 khi ngu lang và trước nữ gặp nhau bà mẹ bói lại bám mấy chim khách hỏi nọ hỏi kia vâng vâng lần này dẫn cả mũi đi được không gì hả chim khách giật mình hoảng hốt chúng ta đi thi hành nhiệm vụ dẫn theo con quỷ nhỏ như mũi đi đỡ hỏng chuyện vừa mẫu trách phạt thì cữu hoàng tử của mũi cũng không cứu được đâu khắp thiên đình ai ai cũng biết cữu hoàng tử của ngọc đế rất yêu thương mẹ bói hơn nữa hai bọn họ đã đến thôn từ nhỏ vì vậy mặc dù mẹ bói Có khi rất phóng khoáng, cử chỉ bừa bãi nhưng chúng thần không ai dám làm gì bất lợi cho nàng. Không có chuyện gì đâu mà, dẫn mũi đi đi. Mũi thật sự rất to mò, tại sao nhân gian lại có yêu có hận, có máu, có đau đớn, tại sao tiên nhân chúng ta lại không thể? Mẹ bói vừa nói, cái đầu nhỏ vừa mặt sức tưởng tượng. Thế thì mũi xuống trần đi, chìm cách đột cợt. Được đấy, muội cũng đang muốn xuống nhân viên một chuyến Nhưng mẹ của hoàng tử không cho Mẹ bói đùa cợt. Này, ta chỉ nói đùa thôi đấy muội đừng tưởng là thật Thôi được rồi, giờ ta phải đi đây Mà là ngày 7 tháng 7 rồi Ngu Lan trước nữ sẽ gặp nhau Ta phải về chuẩn bị một lát Ngu Lan trước nữ, bọn họ có tình yêu không? Có chứ Chim cách nói sao trường mắt với mẹ bói Còn nhỏ như muội, biết tình yêu là cái gì chứ mẹ bói như không nghe thấy là hỏi tiếp. bọn họ gặp nhau chắc là cảm động lắm phải không? phải phải phải. trẻ con sẽ hỏi nhiều thế. Chim khách nói xong liền vỗ cánh bay phút đi. tình yêu cảm động chăng? mẹ bói ngồi trên bậc cầu thiên đá chóng cầm suy nghĩ, một lát sao cặp mắt xinh đẹp của nàng tiên hoa kẻ chức chức, vẻ như mưu tính điều gì. Ngày hôm sau, tất cả chim khách đều bay đến ngân hà, bắt thành một chiếc cầu nổi liền hai bờ sông, tiền ngầm tới một khoảng trời, vua len và chức nữ xuất hiện rồi. Vua len trông rất lớn, chức nữ thì thật xinh đẹp, bọn họ hạnh phúc tay trong tay, ôm nhau, tình cảm thấm thiết, lộn ra trên gương mặt, ánh mắt chan chứa tình yêu khiến người ta phải cảm động. Chất nở xúc động rơi lệ ô, có nước chảy ra từ mắt của vị tí tỉ kia kia Chim khách nhỏ kêu lên kinh ngạc, Đó gọi là nước mắt Nhưng gian ai cũng có thứ này Một chút khiêm khách khác Dài dạng hơn thì thích Nước mắt, mùi vị thế nào nhỉ Thật ngưỡng mộ họ quá Hầm hầm, ngươi thử chảy vài giọt Nếm thử là biết ngay Thật ra ta cũng không biết nữa Chắc là ngọt Đột nhiên dỗ câu Một chú chim khách nhỏ vì quá chăm chú, nên vỗ cánh lọt nhịp, lão đạo mấy cái rồi rơi thẳng xuống dưới. Nhưng sang, tay thành, hòa tiên mẹ bối biến thành chim khách, giấc thời không cẩn thận đã rơi xuống trường gian. Cánh đã gãy, máu chảy lên láng mắt nhắm nghiêng, không mở ra được. Một con vật giống như con chó lớn chạy tới chỗ nang, chung chung mũi hít lấy mùi máu, lè lưỡi liếm, mẹ bối, sắp dích, tới nơi rồi mẹ phối không hối hận, nàng đã bắt một chú chim khách nhốt vào, rồi hóa thân làm chim khách. đã nhìn thấy tình yêu chân chính khiến người ta ngưỡng mộ, thật ngọt ngào, cả hơi thở của họ dường như cũng nói tiếp nhịp nhàng, cho dù phải chết cũng không hề tiếc nuối. Trong lòng mẹ bối nở nụ cười thỏa mẻ hơi thợ mỗi lúc một yếu đi Còn chó nhe răng Định nút chú chim khách nhỏ ra bụng Thì chợt có một cậu bé 30 tuổi Mặc bộ quần áo cũ kỹ cho tới Hét lớn đuổi nó chạy đi Chú chim khách thật đáng thương Cậu bé bồng chim khách lên trên tay Ô hình như vẫn còn ấm Cậu bé ôm lấy chim khách chạy như bay đến một nhà kho vắng vẻ, lấy thuốc và bóng băng, cẩn thận băng bó cho nó. Chim khách nhỏ từ từ mở mắt, cảnh tượng đầu tiên chính là đôi mắt trong sáng thuần kiết trên gương mặt xinh xắn của cậu bé. Nhà sự chăm sóc của cậu bé thật thần kỳ, chim khách sống lại, càng lớn càng khỏe mạnh. Cậu bé ngày nào cũng đến thăm nó, cho nó ăn những hạt gạo ngon nhất. Những hạt gạo này ngay cả cậu bình thường cũng không nỡ ăn vì nhà cậu rất nghèo vết thương của chim khách đã khỏi hẳn Mỗi ngày đi đạp cánh luyện tập Rồi cũng đến một ngày Nó bay cao, bay mãi Vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cậu bé tóc cùng Cậu bé cảm thấy hụt hẫng, Ngồi bên cạnh chiếc ổ của chim khách Nhặt một sợi lông Nhìn ngắm đến ngẩn người Đột nhiên, trên không có một chấm đen nhỏ bay tới. Chim khách, nó trở về rồi. Chim khách đậu trên vai cậu bé, dùng chiếc mỏ nhỏ màu vàng của mình ra sức quạch lên má cậu, dường như đang tỏ ý cảm ơn. Tê tê, buồn buồn, cậu bé phá lên cười. Đột nhiên, cậu cảm giác, đây không phải là một chú chim khách bình thường, mà là một nàng tiên tràn trề tình cảm. Chim khách ơi, bạn tên Nancy. Tớ tên là mẹ Ngôn Hy, chúng ta trở thành bạn nhé, sau này bạn đừng rơi xa tới nhé. Cậu bé khịch khịch mũi, thật lòng nói. Chim khách khẽ lắc lắc đầu, chỉ ở lại một lúc rồi vỗ cánh bay lên trời, không hoa lệnh nữa. Không lâu sau, cậu bé vì bị đói nên đã chết. Để báo đáp ơn của mạng, mẹ, mẹ bó đã tìm đến kiếp sau của cậu bé, sắp xếp cho cậu và một gia đình luôn thiện. Mẹ Ngôn Hy, cậu phải sống cho thật tốt, cậu có hạnh phúc không? Chẳng bao lâu, những ngày hè sợ sợ đã kết thúc, trong 40 ngày ngắn ngủi, mẹ Ngô Hy đã mập ra hơn 10 cân. đều nhà công của mẹ bói cả, bà mẹ cười thích mắt nhìn ẻ bói Khai giảng tháng 9, bầu không khí nóng ẩm bao trùm khắp thành phố, những con ve muộn vẫn kêu râm ran trên ngọn cây. Như đen tiếc nuối mùa hè, tiếng kêu thê lương, trầm đục, thỉnh thoảng lại có một trận mưa nhỏ, thì không làm vơi bớt cái nóng, nhưng không khí cũng tươi mát hơn phần nào. Mạc Ngôn Hy vẫn nằm bò ra bàn ngủ gật, mẻ bói ngờ bên cạnh, chăm chú nhìn bầu trời. Mây đen vần vũ bên ngoài, chỉ sợ trời đủ mưa lớn, những sinh viên khác, người thì ngủ, người thì xã bộ nghe giảng. Gần đây, những hành động ngang ngược quái đạn của Mạc Ngôn Hy đã bớt đi không ít, Cũng đã có người nội thời cơ nói đùa với anh ta mấy câu vô thưởng vui phạt. Ví dụ như, anh Hi bao giờ mới được uống rượu mừng của anh này? Hoặc là, anh Hi sau này có ai ăn khiếp chị dâu, anh em sẽ lập tức tiến đến xin hắn tí tiết. Vân vân và vân vân, mới đầu mẹ Ngôn Hy cũng cảm thấy không tự nhiên, phải thích mấy câu. Đừng nói bậy. Đó là em gái tao đấy Nhưng liệu có ai tin anh chứ Mẹ bói vừa nghe thấy hai chữ chị dâu Mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín Nhìn thấy bọn họ cung kính với mình vì bọn họ xì xầm với nhau Đừng đụng đến cô ta Người của mẹ con Hy đấy Cô cảm thấy rất ngượng nhịu Nhưng nghe nhiều rồi cũng cảm thấy quen Mọi người rất tự nhiên ghép cô và mẹ Ngôn Hy thành một đôi Mẹ Ngôn Hy vẫn không nói gì Còn cô thì căm Làm sao giải thích cho được mẹ võ lý trộm mẹ cung Hy đang say ngủ triệu bộ lúc ngủ của anh chàng này quả rất đáng yêu hai hàng lông mi thì thõng lại kẻ cau lại lông mi vừa cong vừa dài che hết cả mắt lột một chút kẻ động đậy cặp môi hồng mà rất có phong cách lúc này kẻ mở ra rồi lại khép lại mẹ võ đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước khi bà mẹ tỏ vẻ bí mật kéo cô vào một góc Và hỏi hôm ấy cô và mẹ Ngôn Hy có xảy ra chuyện gì không Mặt cô chợt đỏ bừng lên Mẹ bối Con có yêu hi hi không Và mẹ hỏi Mẹ bối dịu dàng ngực đầu Ý mẹ nói là tình cảm giữa nam và nữ Bà nghĩ, mẹ bói, hiểu lầm bèn ngưỡng gạo hỏi lên một lần nữa Mẹ bói xấu hổ cuối gầm mặt xuống đất Bà mẹ ôm lấy vai mẹ bói Nhẹ nhàng nói Mẹ cảm thấy con trai của mẹ yêu con đấy Nếu mẹ bảo hai đứa kết hôn Con có đồng ý không? Mẹ bói kinh hại mở tròn mắt xinh đẹp Trong đầu không ngừng hỏi tại sao Nhờ họ mẹ làm chủ một tập đoàn tài chính lớn Mẹ không huy lại là con trai duy nhất Sau này nhất định sẽ kế thừa sĩ nghiệp Một người ưu tú như vậy, tại sao bà mẹ cần phải vội vã tìm kiếm con dâu? Hơn nữa cô lại còn là một người tật nguyên nữa. Mẹ bối, trong lòng con chắc đang rất băn khoăn phải không? Có rất nhiều chuyện mẹ không nên giấu con. Thực ra thì năm 15 tuổi, Hi Hi đã mắc một chứng bệnh, khiến nó lúc nào cũng ủ rũ không vui. Trước đây, nó là một đứa trẻ rất nghe lời, học ở trên lớp và học đàn được rất xuất sắc. Nhưng từ khi biết mình bị bệnh, nó đã thay đổi hoàn toàn. Trở thành một người không nói đạo lý, thường khai đánh người, tính tình nóng nảy. Người là mẹ như mẹ đây hiểu rất rõ, con trai mẹ đang ngụy trang, thực ra nó là một chàng trai tốt, nó yêu con. Bởi vì chỉ khi có con, mẹ mới được nhìn thấy đứa con trai ngoan ngoạn thở trước của mình, vì vậy nhất định con có thể mang đến hạnh phúc cho Hi Hi. Con nhất định không được rời xa nó, mẹ cầu xin con. Bà mẹ nó tới đây, giọng bắt đầu ngẹn ngào. Nếu con nói yêu anh ấy Anh ấy sẽ vui chứ Mẹ bói dùng tay hỏi Vui chứ, nhất định rồi Mẹ bói vẫn ngẩn người ra nhìn mẹ cung hy Chàng trai trông có vẻ rất khỏe mạnh kia liệu có bệnh gì chứ Hơn nữa có bệnh thì đi bệnh viện chữa trị không được ư Đúng lúc này Hai hàng mi mẹ cung hy khẽ chức chớp. Mẹ bói chưa hết phần thân Thì anh ta đã mở vườn mắt ra Cười cười hỏi Nhìn lâu chưa, đẹp trai quá phải không Một Nụ cười rạng rỡ hiện ra trên mặt điện trai Mẹ Ngôn Hy là ân nhân của mẹ của mình Mình nhất định phải làm anh ấy hạnh phúc Mẹ đã nói anh ấy yêu mình Mẹ bò lấy hết dũng khí nước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đầy quyến rũ của mẹ Ngôn Hy Chậm chậm đưa tay ra Chỉ vào mình Sau đó một tay phút nhẹ lên móng tay của bàn tay kia Rồi lại chỉ vào mẹ Ngôn Hy Cô muốn nói, em yêu anh Động tác này vô cùng đơn giản Mẹ bói, tốn mất 5 giây mới hoàn thành Lúc cô dùng thủ ngữ Hai mắt vẫn thành khẩn nhìn chăm chăm vào mặt ngôn hi Cặp môi hồng như cánh hoa đào Còn mắt mái phối hợp nhịp nhìn động tác tay Làn da trắng muốt của mẹ bói Xếm mịn mềm mại Xóa thổi mái tóc xuống một của cô tung bay Mùi hương tỏa ra từ người cô tan vào không khí Ánh mặt trời chiếu lên đầu Làm người cô như chìm đắm Cho ánh hào quen rực rỡ Tiên nữ, mẹ Công Hy nghe, nghe người ra như tượng đá Nửa xe sao, anh ta lại lấy lại vẻ bình thường cười hì hì Ngu như heo ấy, tự nhân ra ký hiệu khỉ gì vậy Biết rõ là anh không hiểu thứ ngôn ngữ của người cam ấy rồi mà cam mẹ bói ngọn ra, chén ngán cực mắt xuống Mẹ Công Hy gắn hết sức kìm nén không cho tim mình đậm nhanh hơn ghé người lại sát mẹ bói, giữ nguyên vẻ mặt chế diễu hay là em viết ra đi. Mẹ bói nhìn giây bút trên bàn, trong đầu vẫn âm âm chịu cam. Mẹ mẹ hôn hi vừa thốt xa khi nãy, đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn. Một tia sét xé nát bầu trời, phóng thẳng xuống. Mẹ bói thở dập bắn mình, không nghĩ ngợi gì đã đẩy mẹ hôn hi sang một bên. Sầm! Tia sét đánh trúng mặt bàn của mẹ bói và mẹ hôn thi cả lớp. Đều nghe ra trước cảnh tượng trước mắt mặt con thi bị mẹ bói đẩy ra Nhặt ít xuống đất Sau một thóm ngớ người ra Anh ta vội vàng bòi dậy Mẹ bói ra hôn mê bất tỉnh Mẹ bối, mẹ bối Mẹ ngôn hy tắt kẽ lên mặt cô Vẫn không thấy tỉnh lại Anh liền vội vàng bế sóc cô lên Chạy thẳng ra ngoài Tất cả bàn ghế trắng phía trước đều bị mẹ ngôn hy tức giận cướp đổ Khi anh ta hất tung tất cả chú ngại vật trước mắt Thì thân thể cô gái đang nằm trong lòng Đã lạnh góng Dường như mẹ bối kèm lúc kiền nặng Từ từ rơi khỏi cánh tan anh ta Rồi lại đột nhiên biến thành rất nhẹ Nhẹ như một cánh pha đào Bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi Trời ơi lũ lẫn kia, ba gọi xe cấp cứu. mẹ ngung heo ra sức gào thét đến kẹn cả giọng. đến bệnh viện, mẹ bó được đưa vào phòng cấp cứu. bà mẹ nghe tin, tất cả chạy đến. bà thấy con trai đang ngơ ngẩn ngồi thập trước cửa phòng phẫu thuật, co rúm lại thành một đống, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ u uất vì lo lắng và bất lực. con trai, bà mẹ khẽ gọi. Mẹ, mẹ bối bị xét đánh trúng, đáng lẽ con mới là người bị xét đánh, nhưng cô ấy đã đẩy con ra Mẹ, mẹ bối là đồ ngốc, con còn mắng cô ấy là con câm nữa, là con cố ý làm vậy Con sợ mình sẽ yêu mẹ bối mất, trước đó một phút cô ấy còn nói cô ấy yêu con Mẹ không hay lẩm bẩm nói như một kẻ điên, là bà lắp tắp. Lại như đang tự trách mình, khi bà mẹ phải gần hơn, mới phát hiện ra nước mắt đã ướt rậm khuôn mặt con trai. Bối bối, bối bối, nàng tỉnh lại đi, bối bối, ta đã hại nàng, ta, ta, tại sao nàng lại ngốc như vậy, tại sao lại giúp tên khúc kiếp đó chứ, bối bối. Của hoàng tử, thiếp, thiếp có lỗi với chàng, thiếp phải đi rồi. Không, bói bói, chúng ta còn chưa kết hôn, ta còn phải đợi nàng, hết kỳ hẹn ở hạ giới trở về thiên đình mà. Tới đây thì cổ hẹn tự đã lo lắng đến nỗi nói không nên lời, lắp bà lập bắp. Mẹ bói, giờ là thân xác của người phàm, có máu có thịt, sao chịu nợ xét đánh, yếu ớt đến nỗi thở không ra hơi. Làm sao bây giờ, bói bói? Mối bói, nàng đợi ta, nhất định phải đợi ta, ta sẽ đi trộm Long châu của Phụ Hoàng cho nàng, nhất định sẽ chữa được cho nàng. Nói xong, cũng hoàng tự định bỏ đi, mẹ bói đột nhiên nhẩm dậy, kéo nhẹ chán áo của chàng. Nàng muốn nói gì, mối bói, đừng đi, nguy hiểm lắm. Mẹ bói vất vả ngăn cản cụ hoàng tử Bởi vì trộm bảo vật của Ngọc Đế là tội chết Ngay cả cụ hoàng tử cũng không ngoại lệ hư, nè mà kể ta, nè đã thành thế này rồi Làm sao ta có thể thấy chết mà không cứu nàng đừng cản ta, không thể chậm trễ được nữa rồi Lần này, không biết mẹ bói lấy đâu ra sức lực Đột nhiên nắm chặt cánh tay cụ hoàng tử Mở to mắt chậm rãi nói Hứa với thiết, cho dù xảy ra chuyện gì Chàng cũng không được chút giận nên ân nhân của thiếp Nói xong một câu dài Mẹ bối không chịu đựng nổi Âm ngực họ sụ sụ Bối bối, bối bối Ta xin nàng đừng nói gì nữa Buồn tay ta ra Ta sẽ về nhanh thôi Ta có thể cứu nàng ma Hai cánh tay đang nắm chắc Của hoàng tử không hề buông Hứa với thiếp Không được Chính hắn đã hại nàng ra nấu nổi này, ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế được. Cũng hoàng tử tức sậm nói, ánh mắt nề vẽ, thù địch, khớ với thép đi. <cười> Mẹ bói cố gượng chút sức tàn cuối cùng, thiệu thào thét lên, rồi lại ho như cuốc kêu mùa hè. Được, ta hứa với nàng, chuyện gì ta cũng hứa với nàng. Cũng hoàng tử không biết phải làm sao, đành ngậm hờn gật đầu đáp ứng. Một lát sau, cánh tay mẻ vói từ từ buông xuống Hả, tim không đập nữa hả Bác sĩ cấp cứu quay đầu lại nhìn Quả nhiên trên màn hình, máy điện tâm đồ đã xuất hiện một đường thẳng Nhanh lên, chuẩn bị kích điện Bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ Ngôn Hy vừa lo lắng vừa đau xót Đi đi lại lại trong hành lang Bối vói, phụ hoàng lúc nào cũng ở đó Ta không thể ra tay được Vậy nên ta đã xin mẫu hậu lấy ở chỗ thái thượng lão quân Một viên đại hoàng đơn, đem nút nó vào đi Cổ đầu nhìn xuống, sắc mặt Mễ Bối đã trắng mệt, thân hình lạnh cứng, tự như một đóa hoa rơi trên nền đất cứng, dường như chỉ một trận gió nhẹ cũng đủ để thổi ba nàng ti xinh đẹp này đi xa. Bối bối. Cổ Hàn Tử đau đớn kêu lên, rồi đỡ nàng ngồi dậy, một tay đỡ lưng, một tay nhét đại hoàng đen vào miệng, rồi mớm thêm chút nước, "Say lát sao?" <cười> Mễ bói vì sắc nước, ho lên mấy tiếng, dường như một phút sau Cuối cùng cũng từ từ mở mắt, 5 phút, 10 phút, 30 phút, cửa phòng cấp cứu bật mở vì bác sĩ già mặc lưu trắng. Bước ra, hai mẹ con bà mẹ lập tức bổ tới, chỉ thấy ông mệt mỏi lắc đầu nói, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mẹ Công Hy vừa nghe đã nghe ra Rồi lập tức lao thẳng tới vị bác sĩ ra Một tay nắm cổ áo ông Mặt đỏ bừng bừng Hả ông có phải là bác sĩ không hả Ông có cứu người không đấy Hả người đang khỏe mạnh mà ông nói không được à Ông có muốn chết không hả Bà mẹ vẫn còn giữ được bình tĩnh vội vàng chạy đến cạn con trai Sau đó nước nở khóc xin Bác sĩ xin ông cứu con gái tôi Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề Thưa bà Chắc mà chưa rõ Không phải chúng tôi không muốn cứu Mà là tim cô ấy đã ngừng đập nửa tiếng rồi Đến cả thần thánh cũng không cứu nổi Mạc ngôn hiên nghe xong Cả người liền đổ sập xuống Miệng lẩm mẩm gì đó Không ai hiểu Nét mặt anh ta lúc này tràn ngập Một nỗi tuyệt vọng Ai nhìn thấy cũng đau lòng Đột nhiên một giọng nói thẻn thốt vang lên Trong phòng cấp cứu Bác sĩ Vương Ông mau vào đây Tim cô ấy đập lại rồi Gì hả Bác sĩ vương vừa nghe, vội vàng chạy vào trong. Quả nhiên, tuy nhịp tim mẹ bói vẫn còn rất yếu ớt, nhưng đúng là đã bắt đầu đạp trở lại. Kỳ đó là một tràn ho dữ dội, hơi thở cũng trở về với cô. Mẹ bói lên một lần nữa thoát khỏi bàn tay Diêm Vương. Đúng là kỳ tích, cả bệnh viện đều xuân xao. người vừng rỡ nhất là mẹ Ngôn Hy. Cảnh ngộ hôm nay là mắt anh ta ướt đẫm, mãi không thoát được lời nèo.